Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiểu? Em thề mà. Cô cho rằng anh đang lo lắng vì vậy một lần nữa cam đoan. Tuy nhiên một thời gian sau, cô mới biết lúc đó là do anh đã biết được bí mật của cô. Chứng bệnh của Nam Tệ giống hệt như bệnh của Hoan Hoan. Không chỉ có phát sốt, còn có đau họng Ăn không ngon miệng. Sau khi uống thuốc xong, cô liền ngủ một mạch. Cho đến khi cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn thì cô mới thức dậy. Cảm giác đầu tiên chính là đói bụng. Nam Tệ đứng dậy xuống giường Đi ra coi phòng thì lúc này mới phát hiện Ngoài sờ sổ là một mảnh tối đen Hiện tại đã mấy giờ rồi chứ Cô đi vào phòng khách Chỉ thấy hứa tàu đang ngồi Ở trên sofa xem tivi Không có chú ý tới sự xuất hiện của cô Cô nhìn về phía đồng hồ treo tường Thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ Nam Tệ thoáng giật mình Hứa tàu à Tên tình còn chưa trở về sao Cô mở miệng hỏi Thành âm khàn khàn làm cho cô giật mình Phụ nhân à cô dậy rồi sao Cảm thấy như thế nào rồi Hứa tàu đứng dậy đi về hướng cô ừ, So với buổi chiều tốt hơn nhiều rồi Nhưng tiên sĩ còn chưa trở về sao Cô khan khan hỏi tiếp tiền sĩ có gọi điện thoại trở về nói Đêm nay phải làm thêm giờ Một một chút mới trở về ạ Đã 10 giờ rồi mà vẫn chưa làm xong việc ư Cô bất đắc sĩ nhỏ giọng mà than nhẹ Phụ nhân nói cái gì ạ Hứa tàu nghe không rõ mà hỏi lại cô À không có gì Cô lắc đầu rồi hỏi tiếp Hoàn hoàn đâu rồi ạ? Con bé đã ngủ chưa? Đã tốt hơn chưa ạ? Tiểu thư có vẻ tốt hơn rồi Chiều cổ họng vẫn còn đau Đã không còn gì đáng ngại nữa Tiểu thư vừa mới đi ngủ Con cảm ơn gì hứa tẩu Hôm nay nhất định là gì rất là mệt rồi Vừa phải chiều cố hoan hoan Lại vừa phải chiều cố cháu thật sự là vất vả Đừng có nói như vậy vô nhân à Hứa tàu vội vàng lắc đầu Rồi sau đó lại hỏi tiếp Vô nhân à Cô có muốn ăn cái gì không? Tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay Cầm trưa cùng với bữa tối cô sẽ ăn cái gì Bụng nhất định là rất đói rồi có đúng hay không ạ Nam tệ mỉm cười rồi gật gật đầu Vậy thì cô muốn ăn cái gì đây Hứa tàu cất tiếng hỏi Cái gì cũng được đơn giản thôi Hứa tàu à cảm ơn gì Mỉm cười lắc đầu Hứa tàu xoay người đi xuống phòng bếp Mà làm đồ ăn cho cô Nam tệ ngồi xuống sofa Công tụ chờ được lại nhìn đồng hồ ở trên tường Rồi sau đó do dự một chút Cầm lấy điện thoại Gọi điện thoại cho ông xã Di động không có ai nghe máy Cô gọi đến công ty Cũng không có người tiếp máy Thật là kỳ quái mà Như thế nào lại không có người nghe điện thoại chứ Anh là đang ở trên đường về nhà hay là đi đâu Anh có thể hay không là xảy ra chuyện gì Không đâu Anh chỉ là thêm giờ mà thôi Cô không thể miên man suy nghĩ rồi dạy chính mình như vậy Lúc trước nói chuyện cùng hứa tổ Hứa tàu từng nói qua với cô Trước kia anh luôn làm việc tới 11 giờ 12 giờ mới trở về nhà Càng ngày đều rất ít khi nghỉ ngơi Tiền sinh thật là bề buộn nhiều việc Vậy mà sắp xếp thời gian về nhà ăn cơm Cùng với phụ nhân và tiểu thư quả thực là một kỳ tích Cô còn nhớ rõ lúc ấy hứa tẩu đã nói với cô như vậy Bởi vì câu nói Cô kỳ tích đại kỳ tích này Mà đã cười rất lâu Phụ nhân à, đồ ăn đây rồi Cô muốn ăn ở phòng khách hay là phòng ăn đây Hứa tẩu từ trong phòng bếp hỏi vọng ra Cháo ăn ở phòng khách cũng được Còn có thể thuận tiện xem TV à? Cô mỉm cười trả lời Được rồi, hứa tẩu trả lời Nam Tuệ lấy điều khiển từ xa ở trên bàn Vốn định đổi xem chương trình có gì Nhưng lại đột nhiên để ý đến hứa tàu vừa rồi đang xem bộ phim này Cô buông điều khiển xuống để nguyên kênh ban đầu Một lát sau hứa tẩu đem một bát mì và hai món phụ lên Đang nóng đó, nhớ ăn cẩn thận nha Hứa tẩu nhắc nhở cô Còn cảm ơn gì? Nam tệ mỉm cười rồi cúi đầu xuống ăn Cũng không quên cẩn thận mà chú ý Điều hứa tàu vừa mới nhắc nhở Hứa tàu à Dì cùng hứa bá đều ở đây Vậy con cái của hai người đâu rồi TV chuyển sang một quảng cáo Cô tò mò mở miệng hỏi Chúng đã kết hôn và có gia đình riêng của mình rồi Hứa tổ thở dài đáp lại Kết hôn hết rồi ư Hứa tàu à Năm nay dì bao nhiêu tuổi Mà các con của dì đều kết hôn hết rồi chứ Nam tệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hứa tàu 19 tuổi tôi đã lây hứa bá sang năm là tôi 52 tuổi rồi Con gái đều đã kết hôn có gì đâu bất ngờ chứ Hứa tẩu cười nói Nhưng mà cháu nghĩ gì nhiều lắm Mới chỉ 45 mà thôi Nam Tệ thật là cực kỳ kinh ngạc Nghe được chính mình được người khác nghĩ rằng trẻ tuổi như vậy Thì hứa tẩu cười ha hả Nhất thời cao hứng Chương trình tên tivi cũng không xem Mà chuyên tâm cùng Nam Tệ nói chuyện phiếm Tôi đã làm bạn nội nha như thế nào mới có 45 tuổi rồi đây chứ hai năm trước con dâu tôi đã sinh ra một đứa cháu gái nghe nói gần đây có bầu con dâu trước của tôi có bầu được ba nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net